Hình thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 16 Và chạm trưởng tỷ Phải ăn đòn e Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện audio.fi Redditor tuyết y Beta tiểu ly Chuyện vạch tội dường như Lấy việc xử phạt không mặn không nhạt Của hoàng đế mà chấm dứt rồi Thế nhưng Ảnh hưởng tiếp sau đó lại Vẫn xa xa không chấm dứt Sau khi Diệp Thượng Thư Hạ Triều còn chưa về đến nhà Thì chuyện trong lúc Tảo Triều cũng đã lấy tốc độ như gió lan truyền đến toàn bộ thế gia trong kinh thành Lại càng không biết từ đâu truyền tới chuyện Diệp Thượng Thư bán nữ cầu vinh Thấy Lê Vương không thích tam nữ nhi không xuất sắc nhà mình Lại lập tức sai sử tứ nữ nhi Diệp Oanh có danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân đi quyến rũ Lê Vương Điện Hạ Một người nói thì chính là lời đồn thế nhưng mà 100 người nói thì dường như đúng là sự thật rồi Cho dù đi đến chỗ nào Diệp Thượng Thư dường như cũng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn không giống thường ngày Cuối cùng chỉ có thể nhịn lại buồn bực vội vàng xử lý xong chính vụ rồi trở về phủ. Lúc Thanh Sương mang vẻ mặt nhìn có chút hả hê kể cho Diệp Ly nghe lời đồn đãi bên ngoài, thì Diệp Ly chỉ cười nhạt một tiếng rồi cũng không quan tâm nữa. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng không biết hành động lần này có mang đến phiền toái gì cho cử cử hay không. Chỉ là nhị cử cử cũng không phải là mãn phu không biết đúng mực. Nếu người đã làm như vậy thì tất nhiên có đạo lý và cách nghĩ của người. Nhưng mà Diệp Ly cũng có chút ngoài ý muốn vì phụ thân cũng không lấy chuyện lần này để mà giận chó đánh mèo mình. Vì suy cho cùng sau khi Diệp Thượng giận dữ trở về phủ thì đến ngay cả Vương Thị và Diệp Oanh đã là những người đầu tiên phải đứng mũi chịu sào. Mà có lẽ ông ta cũng không phải không có ý định giận chó đánh mèo nàng Dẫu sao ngày hôm qua ông ta cũng đã xông vào thanh giật hiên Nhưng chỉ không biết vì sao ông ta vừa mới đi vào phòng Sau đó chưa nói cái gì đã xoay người đi ra ngoài Hay là đột nhiên nổi lên sự ái náy hiếm có Diệp Ly không hề để ý nhìn lướt qua cách bài trí một mặt trong phòng mình, nàng thờ suy đoán Nhàn nhã ngồi ở phía trước cửa sổ cúi đầu theo thuộc Một đá hoa duyên vĩ màu tím dần dần thành hình dưới bàn tay nàng Theo thuộc là một việc cần phải có tính nhẫn nại Mà Diệp Ly kiếp trước đã từng lạc tay đánh lén không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại Mà ở kiếp này từ lúc 6 tuổi, mẫu thân đã bắt đầu tự dạy nàng theo thuộc Những năm này nàng cũng dần dần yêu mến môn nghệ thuật này Bởi vì đã có được trí nhớ của kiếp trước Diệp Ly đương nhiên có được sự từng trải và kiến thức càng nhiều hơn so với người ở thời đại này Đồ vật dưới tay nàng lúc nào cũng có nhiều thần vận say mê hấp dẫn và linh khí đặc thù hơn một chút so với người khác Trong sân mơ hồ truyền đến một trận huyên náo Diệp ly nhíu nhíu mày ngẫm đầu lên thanh hạt bên ngoài xảy ra chuyện gì Bẩm tiểu thư là dung thiếu gia trở về Đang ồn ào đòi gặp tiểu thư ở bên ngoài viện Thanh hà cung kính trả lời Diệp Ly cười nhạt một tiếng tiện tay cắm kim theo trên vải tơ rồi đứng dậy đi nhìn một chút thôi Nam Đinh duy nhất toàn bộ Diệp Phủ Diệp Dung năm nay vừa mới 13 tuổi học tập ở thư viện nổi danh Kinh Thành Diệp Dung bị vương thị ảnh hưởng từ nhỏ đã không thích người trưởng tỷ là Diệp Ly này Sau khi từ thị qua đời Hắn với tư cách là nam hài duy nhất trong phủ lại là trưởng tử cho nên cư xử với Diệp Ly lại càng là trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn người. Một năm có thể gặp mặt mấy lần cũng đã không tệ rồi, đâu ra tình huống hắn tự mình chạy tới muốn gặp Diệp Ly chứ. Không cần phải nói thì ai cũng biết đương nhiên là vì chuyện hôm qua Vương Thị và Diệp Oanh bị phụ thân mắng. Cho nên ngày hôm qua vừa mới từ học đường trở về Hôm nay đã không thể chờ đợi được mà đến để bên vực mẫu thân và tỉ tỉ rồi Còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy giọng nói tranh chấp của Thanh Sương và Diệp Dung truyền đến Lão Sự Ngươi chỉ là một đứa nha đầu đê tiện mà cũng dám ngăn đón ra Coi trường ra bán ngươi vào trong câu lan đấy dịp dung hung giữ trợn mắt nhìn nha đầu mặc áo xanh đang đứng trước mắt. Câu lan nơi hát muốn và diễn kịch thời tốn nguyên ở Trung Quốc. Người khác có lẽ sẽ cố kỵ đại thiếu gia duy nhất trong phủ này, thế nhưng thanh sương cũng không khách khí như vậy. Đôi mắt xinh đẹp trường lên lường một cái. Ngẫm đầu cười lạnh nói với Diệp Dung cho dù ta có đê tiện cũng là nha đầu của tiểu thư Muốn đánh muốn bán cũng không tới phiên Dung Thiếu Gia ngươi đến làm chỗ Từ tiện xông vào viện của trưởng tỷ Cái này là lễ nghi Dung Thiếu Gia học được trong học đường Thật sự là dạy thật tốt mà cũng học thật giỏi Tiện nha đầu Đánh nó cho ta Diệp Dung hỗn hẳn chỉ huy gã sai vặt Sau lưng giáo hướng thanh sương Dung nhi Để đang làm gì đó Diệp Ly đi ra ngoài sân nhàng nhạt Nhìn thiếu niên đang dương cung bạc Kiếm trước mắt Ánh mắt rơi vào gã sai vặt Đang bắt lấy tay thanh sương Còn không buông tay Hai gã sai vặt giữ thanh sương Giống như là bị lửa thiêu Vội vàng rút tay trở về tốn ra sau lưng Diệp Dung Thấy người bên cạnh mình vô dụng như thế Diệp Dung cảm thấy rất mất mặt Bất mãn hừ một tiếng nói với Diệp Ly tam tỉ Nhà đầu kia của ngươi cực kỳ vô lễ Ta giúp ngươi giáo huấn một chút Diệp Ly lạnh mắt nhìn hắn người bên cạnh ta tự ta sẽ dạy dỗ Nếu để có thời gian rảnh thì không bằng học lại quy của mấy lần cho kỹ đi Nhìn cái bộ dáng này của Diệp Dung, Diệp Ly đã biết rõ vì sao phụ thân lại vừa yêu vừa hận nhi tử này rồi Chỉ có duy nhất một nhi tử độc đinh thế mà lại còn là một đứa không có đầu ớt Vậy mà Vương Thị lại còn có ý nghĩ hảo huyền đến mức cho rằng nhi tử này của mình còn có thể so với vị nhị công tử của Liễu Gia kia Liễu nhị công tử chỉ mới 16 tuổi đã là thiếu niên tài tử danh chấn kinh thành. Năm nay lại một thân một mình đến sinh học ở Thư viện Ly Sơn. Cho dù là liễu ra hay là thầy dạy, bạn học của hắn đều ký thác kỳ vọng nơi hắn. Nghiễm nhiên chính là nhân tài cho ngôi vị trạng nguyên tương lai. Mà vì để để khác mẫu này của mình trong kinh thành hiển nhiên chỉ xếp vào loại quần áo là lượt không tốt mà thôi Diệp Dung từ nhỏ đã được Diệp Lão Phu Nhân và Vương Thị nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên Trong nhà này nhị tỷ lúc trước và tứ tỷ bây giờ cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy Diệp Dung lập tức giống như con mèo bị đốt mất cộng lông Không ngừng mà nhảy dưỡng lên Giận dữ chỉ vào Diệp Ly nói ngươi thật to gan Lại dám nói với ta như vậy Ta phải nói cho tổ mẫu, Chắc chắn phải khiến cho ngươi khó coi So đo với một đứa bé như vậy Thật sự là rất mất thể diện Diệp Ly vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ Tuy rằng Diệp ra không phải đại tộc trăm năm Nhưng ở Kinh Thành coi như cũng là gia tộc có chút trọng lượng Làm sao lại dưỡng ra loại người có tính cách ngu ngốc như Diệp Dung vậy Mặc kệ nam hài hấp tóc kia đang nổi điên Diệp Ly quay người trở về phòng xin Dung thiếu ra đi ra ngoài Diệp Ly Ngươi đứng lại đó cho ta Diệp Dung giận dữ ngươi thật không biết xấu hổ Rõ ràng là Lê Vương tỷ phu không cần ngươi Mà ngươi lại cho cử cử của ngươi nói nhiều lời bậy bạ như vậy trước mặt hoàng thượng. Hải nương và tứ tị bị cha mắng. Đáng đời ngươi cái nữ nhân ôm hiểm bị Lê Vương vứt bỏ. Đáng đời. Nghiệt suốt. Còn không im ngay cho ta diệp dung mắng đến cao hướng nên cũng không nhìn thấy ý lạnh trong mắt và nụ cười xẹp qua trên môi diệp liền. Mãi cho đến khi tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ phía sau thì mới cứ ngắt quay đầu lại Nhìn thấy nguyên một đám người bên cạnh đang nằm rạp trên mặt đất phát ruông Mà phụ thân từ trước đến nay vẫn luôn luôn hòa á dễ gần đang mang sắc mặt xanh mét trợn mắt nhìn mình phụ thân Thượng thư phủ này đúng là giáo dưỡng tốt nha Ngay cả một nhi tử của kế thức từ thiếp Phù chính lại dám ở giữa ban ngày ban mặt nhục mạ trưởng nữ của vợ cả như thế. Thật sự là được mở mang tầm mắt. Một thiếu niên tuấn lãng trong nhóm người đi theo bên cạnh Diệp Thượng Thư cười lạnh nói. Từ thiết phù chính thời xưa từ thiếp lên làm vợ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thượng Thư lại càng thêm khó coi còn đứng ngây ra đó làm gì. Không mau bắt súc sinh này lại cho ta Mang đi đánh 20 đại bản thật nặng Nghe xong lời nói của Diệp Thượng Thương Diệp Dung lập tức bị dọa đến mức hét lên thảm thiết Quyền đấm cướp đá hai hạ nhân đi lên vây lấy hắn phụ thân Phụ thân Hà Nhi biết sai rồi Đáng tiếc hắn còn nhỏ tuổi Sức lực yếu ớt Làm sao địch nổi những hại nhân đang lúc tráng niên này Cho nên rất nhanh đã bị kéo lê tới nơi chấp hành trượng hình cách đó không xa Vẽ mặt Diệp Ly lạnh nhạt lại mang sự mừng rỡ hiếm có Bước nhanh đi lên bái kiến phụ thân Cử mẫu, biểu ca, sao mọi người lại đến đây Diệp Thượng Thư nhìn nữ nhi cung kính thỉnh an mình Nhưng biểu hiện sự thân mật hiếm có với người ngoài Trong lòng có chút khó chịu nhàn nhạt Nhưng hắn nghĩ đến sự bày trí đơn sơ trong viện kia của Diệp Ly Thì làm sao cũng không thể nào phát tác ra được Chỉ phải trước mặt cười nói Thanh Phong và cử ngộ tới thăm con Vi phụ thuận đường nên cùng bọn họ tới đây Từ Thanh Phong lạnh lùng cười cười Nói cũng không phải sao Nếu như hôm nay chúng ta không đến thì còn không biết tiểu muội sống trong Diệp Phủ phải trải qua cuộc sống như thế này đây Nụ cười trên mặt Diệp thượng thư cứng đờ Nhìn từ phu nhân mang vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mặt bất thiện của từ thanh phong thì có chút sượng mặt Diệp lê mỉm cười nhàng nhạt Tiến lên kéo tay từ phu nhân cười nói cử mẫu Đừng đứng ở cửa ra vào mãi Chúng ta đi vào uống chén trà đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi